dây bầu trời rộng lớn ơi có nghe chăng tiếng em gọi mẹ giờ này ở chỗ nào con đang mong nhớ về mẹ mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng, sáng trên bầu trời mẹ dịu hiền về với con nhé con nhớ mẹ lời nguyện c ầ u từ chốn xa mong ước con yên bình mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng này g mẹ giờ này ở chốn rất xa trong mơ con đã thấy mẹ mẹ dịu dàng hát cúc thương なあ。 「眠い目に」「よくあんこ」「寒さ」「l o n g l i n e giữa núi đồi」「chợt giật mình tình giấc ngơ」 「また」